Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vương thường đặt trên những vật lưu niệm hay chậu cây. Nhưng điều đó cũng không ngăn trở tầm nhìn của căn phòng. Đỗ Mặn Linh vừa nhìn thấy cái giường to lớn màu xám trắng. Xung quanh phù đầy những tấm màn mỏng đã được vén lên. Trên giường là tấm chăn mông thật dày, cùng với bốn cái gối bông mềm mại. To lớn thì cô lập tức không kiềm được mà phóng ngay lên giường. Ôm lấy một cái gối. Sau đó dùng cơ thể lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường. Wow! đây là giường kinh sài chồng truyền thuyết đây nha đây là giường của cô đó thật là thoải mái mục cẩn nhìn thấy hành động của cô thì bật cười đôi mắt anh hơi lé lé sau đó cũng ngồi lên giường theo cô cánh tay to lớn chuẩn xác bắt lấy con sâu đang lăn tứ tung kia đừng lăn nữa coi chừng mệt đây là giường của chúng ta sau này em từ từ mà lăn chỉ sợ đến lúc đó em không có sức để lăn thôi trong lòng âm thầm bổ sung một câu Nghe thấy Mục Cẩn nói Thì Đỗ Mạn Linh cũng nghe lời dừng lại Nằm yên trong lòng anh thở hổn hển Sau khi cảm thấy đỡ mệt rồi Cô giật giật áo của ông xã Ý bảo anh đứng lên Mục Cẩn cũng không níu kéo Sau khi đứng lên liền đưa tay vòng qua eo cô Đỡ cô dậy Nếu đã đỡ mệt rồi Anh sẽ dẫn em đi xem ban công Cả tầng 5, tầng cao nhất của căn biệt thự Ngoài phòng ngủ của họ Thì chỉ có một cái ban công thật rộng Rộng đến mức có thể chia ra làm hai phần riêng biệt, một bên của ban công được dùng để trồng hoa, phong lan, các loại cây kiểng, như một khu vườn thực vật nhân tạo. Phần còn lại là hồ bơi thật rộng, nhìn thấy hồ bơi, Đỗ Mạn Linh liền nói. Em đã nghĩ, vì sao căn biệt thự to như vậy lại không có hồ bơi, thì ra nó nằm ở trên này. Mục Cẩn đứng phía sau, hai tay tùy ý bỏ vào túi quần, lưng dựa vào bức tường gần đó, nói... Đây vốn là dinh thự, không phải loại biệt thự thường Dinh thự này vốn xây theo phong cách cổ phương Tây Nếu xây hồ bơi sẽ không hợp lý Hơn nữa, vì nhà chúng ta chiếm trọn một ngọn núi Những con suối lẫn suối nước nóng trên này đều thuộc về chúng ta Nên anh đã cho xây dựng một khu vực nghỉ mát nhỏ trên đó Chỉ dành cho hai chúng ta Nghe đến suối nước nóng, hai mắt đỗ Mạn linh lập tức phát sáng Phụ nữ làm từ nước mà, cho nên không thể rời khỏi nước được Đúng không? Cô lại hỏi, không đúng, vì sao tầng này không có tí phong cảnh phương Tây cổ gì hết vậy? Nhìn sao thì cũng thấy giống một căn hộ hiện đại, còn có cao hồ bơi trên sân thượng nữa. Mục Cần đột nhiên cười khẽ đầy thâm ý. Anh nghĩ em thích như thế này hơn, toàn bộ khu vực phía dưới là để trưng bày và tiếp khách hoặc tổ chức dạ tiệc, còn phần này là nhà của chúng ta. Vừa nói, vừa nhìn vào cơ thể của cô vợ nhỏ, nếu như có thể nhìn thấy cô mặc áo tắm thì... Chú ý hay... Dù sao ở trên này cũng chỉ có anh mới có thể nhìn thấy Một lúc sau Đột nhiên vang lên tiếng điện thoại Đỗ Mạn Linh đang xem mấy cái phong lan Cũng dừng động tác Nhìn về phía Mục Cần Bây giờ cô không có điện thoại Nên nhất định không phải của cô Ai ngờ Mục Cần lại thông thả đi vào phòng Đỗ Mạn Linh cũng lon ton theo sau Khi anh đi đến chiếc bàn làm việc Thì cô nhìn thấy một cái điện thoại bàn Không dây màu trắng đang nằm ở đó Thì ra tiếng kêu phát ra từ đây Mục Cần nhấc điện thoại lên nghe, sau đó chỉ trả lời: "Tôi biết rồi." liền cúp máy. Anh quay qua Đỗ Mạn Linh, nắm tay cô đến gần mình hơn, chỉ vào cái điện thoại: "Đây là điện thoại nội bộ, chỉ dùng trong dinh thự. Khi em cần gì chỉ cần nhấn vào số cố định là được. Lát nữa anh sẽ đưa em danh sách số cần thiết." Đỗ Mạn Linh tò mò nhìn cái điện thoại một lát, sau đó Mục Cần lại nói: "Ngày mai anh sẽ đưa em đi mua di động mới, bây giờ thì xuống ăn cơm thôi." Sau một tuần, Đỗ Mạng Linh cũng dần dần quen với hoàn cảnh xung quanh. Một tuần này Mục Cẩn rất ít đi công ty, dành đa số thời gian để bồi cô. Anh thường hay dẫn cô đi dạo, thăm thú xung quanh hoặc giới thiệu cho cô biết về những căn phòng trong dinh thự. Có lẽ do phong cảnh thiên nhiên, cộng thêm không khí yên bình, Đỗ Mạn Linh dần cảm thấy mình còn khỏe hơn lúc ở bệnh viện. Phương Hoa ở trên ban công bị Đỗ Mạn Linh chiếm dụng một diện tích nhỏ để trồng do, Một lần khi vô tình xem người ta hướng dẫn cách trồng rau, cô lại đâm ra hứng thú với điều này. Hai người có khi dùng bữa ở ngoài, có khi là do chú Lâm đầu bếp nấu, có khi là do chính tay cô nấu. Không phải do cô tự cao, nhưng thì ra tay nghề của cô rất được, món ăn có sắc, hương, vị đầy đủ. Cả dinh thự ngoài những người quen thuộc như chú Trần, quản gia, thím Trần, vợ của chú Trần là người phụ trách hầu vệ sinh, Chú Lâm và hai con trai là Lâm Dũng, Lâm Cường phụ trách cả khu vườn của dình thự. Con trai của chú Trần, Trần Húc là tài xế kiềm bảo vệ của cô, mặc dù công việc chính của anh là lái xe. Bọn họ là những người làm lâu năm, gắn bó cả đời mình với mục gia, nên bọn họ được cấp phòng riêng trong... Nghe